Truyện ngôn tình xuyên không nhàng thê đương già Tác giả, tay lâu tiểu nam. Được đọc bởi Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàmai.com Trường 19, tủ lâu truy kích. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đem ngựa của ta lơ gạt đến nơi đâu. Thất nhàng kiển lên mấy bước, kêu lấy gì cường. Tăng vào, nhìn thẳng nam hài. Tuổi con nhỏ đã biến bỏ qua người khác tới bảo vệ bản thân đó là tiền đồ bất khả hạn lượng phá mặt nam hài kinh ngạc nhìn hàng nhìn lại ba người tẻ trên mặt đất kia trong mắt không có e ngại thân xác trong nhảy mắt bình tĩnh trở lại bé mặt chính là từ trên cao nhìn xuống dưới người rất lợi hại dòng nổi khẳng định bổn công tử muốn thu ngươi làm hộp vệ dòng điệu ra lệnh thất nhàng quái dĩ nhìn ngắn tiệu quỷ này có vấn đề sao mới vừa rồi còn hãm hại nàng hơn nữa còn muốn vứt bỏ nàng không để ý lúc này ta làm như chuyện gì cũng không phát tình còn một bộ dạng ân tử từ hồ làm họp vệ cho hắn là chuyện vô cùng vinh hoàng quên nhìn đều biết là dạng cậu ấm không biết nhân gian khó khăn ông có hứng thú thích nhàng khoát khoát tay nếu không phải nể tình hắn Ra rõ hoa của tổ quốc, ta đây thật lời để ý. Hiện tại, mà vị tiểu công tử đang tọa kỷ của ta bước xuống. Vừa nổi, mộng roi ngựa vùng đi tới. Đám hài vội vàng ránh ra, rời xuống dưới ngựa. Ngươi! Nam hài bò chạy, làm ra tức giận. trong mắt như đè nén lửa giận đang nhảy nhót. Ta chỉ là người đi đường giáp. Công tượng gian người, sinh thỉnh cao minh khá. Thất nhà vừa nổi vừa lên ngựa đi không nên Nam hài chợt đánh tới con hãy chân trái của tất nhà tỷ tỷ người không nên bỏ lại ta tỷ tỷ khách nhà không phải cầu quắm cái trá lại quá vừa rồi không phải bảo mình làm hộ vệ cho hắn sao. chị trong chọc lát lại biến thành tỷ tỷ rồi tầm cào khí ngạo lúc trước đều đi nơi nào ta không phải là tỷ tỷ của người nhà nhàng nhớ miệng, cách chuyện khó hiểu như thế, đời đệ này kiên quyết không thể thù. Người đã cố ta, chứ là tị tị ta. Cám hài kiên trì nói, hai cánh tay càng thêm vững vàng ông lẫy. Ta không nghĩ của người. Thức nhàng tiếp tục nhớ miệng. Nói ra lời thận vừa rồi, vẫn muốn nói cho hắn biết. Buông ra. Không buông. Cám hài cắn gào ông lẫy. Buông ra. Không. Các nhà hận đỉnh cắn răng, đây lúc vụn là còn cá nhà ai, vướng vịnh giống như bò, bám người da như chỏ. Trong tụ lầu, ít người ông ào, đây là khoảng thời gian các loại nhân vật khắp nơi tụ tập. Một góc gần cửa sổ, một thiếu nữ ảo tơ trắng ngồi cùng một thiếu niên áo đèn Trang phục hai người lộ ra vẻ đặc biệt không phối hợp trở thành một điểm khác biện trong tủ lầu, khiến cho mọi người kẻ mát. Thiếu niên nhìn về thiếu nữ, đáy măng có chút nhục nhã. Tiểu hát quỳ, tại sao nhìn ta như vậy? Không nên mê luyến ta. Ta đói với tiểu hài tử không có hứng thủ. Thức nhà nhàng nhã nói Thức nhỏ này tự xưng tháng bạc quỳ, thức nhàng liền đùa hẳn, gọi hắn là tiểu hắc quỳ. Ta tên là Thác bạc quỳ. Thứ niên đầu đầy hát tuyến, đã có chút nghiến răng hiến lợi. Nguyên tưởng rằng nữ nhân này có thể một mình đánh bại ba người truy kết. Nó là rất cường hãng. Lúc nãy mới muốn sống muốn chết theo sát nàng. Hy vọng có thể nhận được sự che chở của nàng. Đã qua một ngày tung động, hắn coi như ra hiểu được chút chút. Nữ nhân này chứ là không có bộ dạng đại nhân. Vẫn gọi tiểu hát quy, tiểu hát quy không ngờ Từ nhỏ đến lớn có ai giảm đối với hắn càng rỡ Kiều to gọi nhỏ như thế Cũng chỉ có nữ nhân vô lường trước mắt này thôi Rõ ràng so với hắn không có lớn hơn bao nhiêu Lại có lần này tới lần khác Bà ra một bộ dạng đại tỷ Mặc dù mình gọi nàng là tỷ tỷ Nhưng cũng là giả bột đáng thương Kiều gọi sự đồng tình mà bất đắc dĩ làm thôi Nữ nhân này thật đúng ta tưởng thật đi Tuấn chì, túi đoạn của nữ nhân này thực sự là làm người ta đáng xấu hổ. Ngươi lại trộm tiền. Thác bạc quỳ không thể nhìn được nữa, chất vấn lên. Thức nhàng kỳ quả nhìn hắn. Mượn mà thôi, làm sao, có vấn đề sao? Nàng tương đối hối hận. Đúng rồi đi chiếm già, không có thuận tiện lấy một ít vàng cùng bạn đi. Hai nàng hiện tại trôi qua túng vẫn như thế. Không hỏi tự mượn là trộm quân tử sợ bác sĩ. Tháng và Quỳ nhìn về phía Thất Nhàng nghiêm túc nổi. Thất Nhàng hiếp mắt nhìn tiểu tử này không phải là nhi tử của tên ngốc làm những gì đó chứ. Hôm sau cùng tên ngóc đó một giọng mộng tính tình thể. Thất Nhàng bưng chán cơm trước mặt thác bạc Quỳ Hoà tháo vào chỗ mình vừa nói ta không phải là quân tử ta muốn ăn cơm. Nếu tiểu hát Quỳ người thành cao như thế Bữa cơm này, thận có thể tiết kiệm được rồi. Ta trước thai tình thất cái bên ngoài cảm ơn người. Cho bọn hắn giữ nhiều thức ăn còn nguyên vẹn như vậy. Các, tiểu hai tử này giảm nói với nàng vấn đề lương tâm cùng xấu hổ. Có thể sinh tồn mới là chân lý. Vừa nói thất nhàng vừa cầm lấy chiếc đũa, tụi mình ăn lấy, vô cùng khoảng phải. Còn tỉnh thoảng chép chép miệng một chút, cố ý làm cho thác bạc quỳ đối diện. Nhìn mà thèm. Tháng bà quy tức dẫn trừng mắt nhìn thất nhà Người này thật không biết ngược ngùng sao. Nhất thời, hiện tại cái vị tức ăn hấp dẫn, khó ngăn cản không nổi. Hắn đã, ba ngày không có bữa ăn tử tế rồi. Trên đường trả trốn, hơn vườn nửa thời gian, cũng chỉ có chút ít quả giả lót dạ Lúc này, nhìn thất nhà ăn được nhẹ nhàng vui vẻ như thế, càng cảm thấy bụng đói kêu vàng. Chỉ nghe câu lỗ một tiếng. Bụng thác bạc quy không nên thân mà vang lên. Trong lúc lứt thời mặt đỏ không dứt. Thất nhà buồn cười ngẫn lên. Đứt nhỏ này thân thể so sánh với lời nói thành thật hơn. Tuấn tay để chén cơm hướng thác bạc quy đi qua. Thác bạc quy riết nhìn nàng một cái. Thời kỳ phi thường, vi thường đạo. Thư nói ngân chén con lên, không ngụm lớn ăn rồi. Thất nhà mỉm cười thời kỳ phi thường, phi thường đạo đứa nhỏ này thật là có thể tìm lý do tốt tiến phục bản thân nhà đại gia, xin thương xó xào thương hại, thương hại lão bà tự một thanh âm khàng khàng truyền đến tất nhàng chuyển mắt, một đạo nhân tay cầm quả trưởng, tim y làm lũ tổng rối phù đừng cái bác ông còn nhìn ra hình dạng ban đầu đi tập tỉnh tới từng bàn mẫu xin tiền Tiếng dị vội vàng tiếng lên, oanh oanh xô đuổi. Giờ lão bà tử này ảnh hưởng tới thực khách trong điểm. Thất nhàng tiếp tục cố đào ăn cơm, bất kể Mộng cái xô đẩy làm lão bà tử hướng tới, các bàn hai người thất nhàng ngã tới. Tháng mà quy cao mài, đệ bắt đổ xuống, đưa lên mấy bước, đỡ lão bà tử. Lão nhân già không có sao chứ. Thất nhàng liếc nhìn hẳn một cái, cười thầm. Tiểu tử này hảo tâm là hảo tâm, nhưng hẳn không biết bình thường hảo tâm cũng sẽ bị lòng lan giả thú lúc sau. Nhỏ như vậy lại còn có thể sống sót trong lúc bị truy kết, thật đúng là kỳ tích. Lão ba tử bám chặn cánh tay Thác Bạc Quỳ, á miệng run rẩy đứng lên, thanh âm rung rậy, làm như hết sức e ngại. Cảm ơn tiểu công tử. Thác Bạc Quỳ đang muốn trả lời, lại thấy hàng quan chật rẽ. Trong tay đá bà tự ấn dấu một ngân chầm, hướng thác bà quy bay ra. Nổi thì chậm nhưng sẽ ra rất nhanh. Một chiếc đùa cấp tống bay tới, tiên thấu qua cổ ta lão bà tự. Ngân chầm rầm nhảy mắt lại phương hướng, rời xuống, cánh thất bà quy không xa. Đá bà tự kêu ra một tiếng, ghe cánh tay, liên tụng lùi về phía sau. Tháng bà quy ngây người, thất nhàng nhà cười khẽ. Tiểu hắc quy! Đây ta dạy người một cái đạo lý, nhân sự đương hoảng. Nàng làm sao sẽ nhìn không ra, băng hàng trong đáy mắt lão bà tử kia. Trong lúc nhất thời, tổ lâu đại loạn. tính tượng nhúm máu tanh như thế, có thể nào khiến người bình thường, không kinh hại. tiếng thác chối tài, thanh âm chả loạn đục nhào. Cô nường hảo công phù, một thanh âm âm trọng vang lên. Các nhàng gương mắt, lại thấy một nằm nhân quần ảo đen từ chỗ tối đi xa. Đóng mũi mỏ ưng, mắt tam giác, nhìn thấy liền làm cho người ta chẳng ghét. Hơn nữa, trên cổ tai đeo một chủ linh đàn, đã càng khiến tất nhàng thêm nhân bài. Đòi chuông này là trang sứng của tiểu cô nương, bị nam nhân này đeo tại cổ tai, thận muốn bao nhiêu buồn đồn, liền cỏ bảy nhiều. Đứng phía sau y nam tử, ta mười mấy nam nhân, màng một chè. Loài trang phục này đúng gặp thác bạc vì nàng đã nhìn qua. Khách sáo khách sáo. Thất nhàng không khách khí trả lời. Nam nhân mắc ưng chuyển hướng thác bạc vì. Công tử biện lai vô dạng. Thác bạc vì thầm như phẫn hận lại sang lẫn hoàng sợ. Hướng phía sau thất nhàng đẹp rảnh. Thất nhàng cao mài có thể đem thác bạc vì hù dọa thành như vậy. Vấn chừng nam nhân này không đơn giản. Cô nương bảo vệ hắn sao? Năm nhần tiếp tục trầm giọng hỏi. Không có. Thất nhàng rấn sảng khói trả lời. Các bà Quỳ ở phía sao nghe bậy chăm chăm nhìn thẳng cái ót thất nhàng. Người nhân này thật là không đủ nghĩa khí. Cách thể khiến cho người ta muốn một ngụm cánh chết. Người nghĩ đem hắn giết, nấu thế nào cũng được. Bất quả à. Thất nhàng lại tăng thêm nghị khí mà đến địa phương ta không nhìn thấy năng lẽ tiến hành. Dù sao, hiện tại ta coi như là người giám hộ đối nhỏ này, vốn không tiện trơ mát nhìn mặt cho các người xử lý. Mặc dù đáng không muốn chọc vào phiền toái, nhưng nam nhân trước mặt này quả âm tà, nhìn rất không thoải mái. Các nhà hàng không nhịn được mà muốn nghịch ý hắn. A nam nhân kia ai khẽ nở nụ cười. Cứ mặt càng cực kỳ giọng tráng tấm hiệp làm người ta phát rét. Cô nương nên suy nghĩ, bảo vệ mình thật tốt trước đã. Hơi nổi, giao lên cổ tài. Trong nội tâm thất nhà đột nhiên giao lên dự cảm bất thường. Cảm giác như vậy cực kỳ giống tình cảnh, lai đỏ cùng huyết vô y đỏ trận. Năm nhân vùng khẽ tài, nên đang ở cổ tài nhẹ nhàng va chạm. Phát ra tiếng vang Thành thủy cũng rất dễ nghe. Thất nhàng chưa kịp bụt bật, đột nhiên cảm giác cả người một trận vô lực. Như thế nào? Thanh âm nam nhân như cũng âm trầm. Như thế, cô nương thận cho là còn có thể bảo vệ người. Cảm như rắc ý không chứ. Thất nhàng đỡ lấy cái bàn, đã mát hiện lên vẻ lo lắng. Có trách, nhìn nam nhân này rất đáng ghét. Thì ra là vừa bắt đầu, đã bị hắn tinh toán. Nhiệm vụ của la bà tử kia thật ra không phải muốn đánh chết thác bạc quỳ, bắn chừng chỉ là cứ nàng ảm toán. Nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là từ lúc lão bà tử đáng chết kia ra tài nàng không có buông lọc cảnh giác, làm sao có thể trúng ảm toán. Chương 50 Vô danh trì cổ Thác bạc quỳ nhanh tài bắt đựng thất nhàng, vội vàng nói, Người không có sao chứ? Không chết được. Thất nhàng lừa hắn một cái. Cũng biết, cùng tự tử tưởng này nhấn lên quan hệ là không có kết quả tốt. Hiện tại không chết được. Sau này sẽ sống không bằng chết. Chỉ nghe tên âm tà dị của nam nhân tự như xà vàng lên. Sống không bằng chết. Ta tầm thất nhàng nhẹ nhó. Rất vụn là cái tình huống gì. Vốn cũng không muốn làm có người chỉ vì người sang vào viện của người khác và nam lại là âm hiểm nổi. Vì không muốn làm khó nàng còn sống tính tốn kế hoạch đối phó nàng sao. Nói so phải hát nghe còn hay hơn. Sang vào viện của người khác trời mấy phía nha không ơn nhất đúng là nhàng sự. Nếu không phải tự tử kia của quấn mình năng quản kỹ gió hắn chết sống thất nhàng không khỏi ai tháng. Công tử, xin theo chúng ta trở về. ta nam chuyển hướng thất bạc huy dường như cung kính khi tận giọng nói thật cuồng vọng. Không. Thất bạc huy nhìn một túng thất nhà cắn răng, đáp đựng thật chất bán kiên định cho người liền hướng phía cửa chạy đi. Khóa mắt thất nhà dệt dệt. Hiểu tử này đúng là so với nàng có tiền đồ hơn nhiều lắm. Vừa thấy ô dù không có tác dụng, hắn liền sung xoe chạy trống thật nhanh. Không làm cho nàng có cơ hội bắt được hắn. Bị nàng bắt được, quản hắn khi gió có phải đứa trẻ hay không. Hắn là đến cho cái mông hắn nợ hòa. Sàn ham từ trong lỗ mũi, phát ra mộng tiếng hờ lạnh. Thưởng phía sau phun ta lên, cái ngã tủ hạ lập tướng vi thần xong về phía thác bạc quỳ. Mắt thấy thác bạc quỳ sắp bị phát phải thấy ngân qua chật lẻ. Một thình hăng thiết đại cao, hình kỵ lần, từ cửa chính xá trắng không trùng bài tới. Cứ như vậy, mà trắng giữa nam nhân đội mũ, cùng thác bạc quỳ. Các nhàng gương mắt nhìn lên, một nam nhân hắn kiếm vào, đứng thẳng tấp ở cửa. Các nhàng không khỏi muốn nhấp miệng. Cái kiểu ăn mặc này, có phải quá phong cánh rồi hay không? Nhìn lại hắn tóc dài tùy ý bóp buộc. Thương mặn tốt nghị, mài kiểm, ánh mắt lắm lên sáng lên, cả tên người ván ra chánh ký nghiêm nghị. Nam tử này không có phong độ của người trí thức như lầm dũng trì, cũng không có bác đạo của chiến sân ca, nhưng có một loại khí phánh cuồn cuộn của Nam tử Hán. Công tử thuộn hạ đứng chậm khiến công tử bị sợ hãi. Nam tử vùng áo vào, bước đi đến trước mặn thác bạc quỳ, với đầu ông quyền nói. Quân Nghị, Thác bà Huy vui mừng nhìn về hẳn. người đã đến là tốt rồi. Thác nhàng khiêu mi, nhưng bộ dạng Thác Bạc Huy như rất yên tâm. Xem ra, Quân Nghị này là một nhân vận có thể tin. Quân Nghị, vị tỷ tư kia đã cứu ta, Thác bà Huy chỉ Thác Nhàng vội và nổi, phải cứu nàng. Trong lòng Thác Nhàng có chút an ủi, tỷ tư này coi như có chút lương tâm. Trướng đó một chút đã sẵn sàng lâm trận. Hiện nay cũng không cần đồi. Thương mắn một cái đã cùng quân nghị bốn mắt nhìn nhau. Bất nhà không khỏi than thở. Nam nhân này đáy mắn hiện lên chánh khí, thật là rất giúp thấy. Nó là một lương tướng trung thành. Quân nghị, ngươi còn không có chết. Đáy mắn xà nam lại càng ác độc, giọng căm hận. Muốn quân nghị phải chết, ngươi còn không có khả năng như vậy. Quân Nghị rút lên hăng tiếng đại đào, thẳng tấp nhìn xà nam. Tốt, tốt, quân Nghị, ta đây liền muốn xem một chút. Những thần miêu y của chúng ta đến cùng có phải ba đầu sáo tay hay không? già nam giấc lời phất tai, ép người chăm một phía sau nhưng tài hành động, hưởng quân Nghị đến tới. Trong lúc nhất thời, trong hành lang đào kiếm tùng bài. Miêu y, ức nhàng khiêm mì. Nó là địa phương nào vậy, quản nó miêu y hay là bố y, nàng vẫn nên chiếu cố bản thân mình trước mới là tục nhất. Đến bây giờ, nàng cũng không hiểu thân thể của mình có cuộn chỗ nào có vấn đề. Vì nhớ có thể đoán chính là khẳng định của tà Nam và chuỗi liên đan quỹ trị trên tài hẳn có liên quan. Từ từ trong tài chất nhàng, phải côi phục chung ứng ký lợn cảm thấy thân thể cũng đang vũ hộ trạng thái khỏe mạnh như cũ. Quân Nghị, cùng hơn 10 người đó trận, vẫn không rơi vào thế hạ phòng, đã trao trên tay hắn lại huy vũ đến giọt nướng cũng không đỏ. Nhưng đồng thời, cũng muốn vận tâm đến thác bạc huy ở một bên, thủ tháng thật cũng không đơn giản. Cả nam cao mài không hề chấp mán nhìn thẳng Quân Nghị, hoàn toàn đem thất nhàng cho rằng không khí. Thất nhàng nhìn trúng thời cơ, trong ngón tay đổ thành trảo, hưởng về phía xà nam bổ nhận đi tới. Xà nam phản ứng nhanh chóng, dù kinh ngạc, đó cũng vẫn tránh được, nhưng linh đàn đã bị thất nhàng giật xuống. Đúng là xem thường người, xà nam âm ồ nhìn về phía thất nhà Người ta đọc gì cho ta? thích nhàng âm trầm nhìn về phía xà nam. Đọc, xà nam tự hồn và nghe được chuyện cười hơi nhẹ Ngươi cho là để những cổ sư Miêu Y cần dung đạo Cổ sư Thanh âm thất nhàng còn lạnh hơn Đối với hà, à cổ sao Cả linh đan này chính là vật thúc dục cổ cả tá xuống có thể là vô sự Ừ, ngươi nghĩ rằng ta đây hà cổ là cổ bình thường sao Đà nam đàm như nhìn thấu tâm từ thất nhàng Đã là vô danh chi cổ Còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, bắt đầu chính là cần vật thúc dục cổ, càng về sao liền không cần vật thúc dục. Người chỉ là vật thí nghiệm của ta, khoảng đời ở nơi rõ, nói không chừng ngà rào rõ, tâm tình ta tốt, để tìm ra phương pháp dạy cổ cho người. Thất nhàng đáy mắt ám chìm, đem nàng làm chục bạch sáo Nếu khó dạy, phải giữ lại người có tác dụng gì. Thích là tia sáng bé nhỏ. Lời nói vừa phát ra, cánh ta liền càng thêm ác độc, hướng xà nam tách tới. Tịch Nam kinh dị, đám thuộc hạ cũng không dám lười biếng, tạo mấy hiệp thẳng đến bị thích nhàn đánh cho chỉ còn chút sức lực cốt thụ. Thích nhàn càng tiếp cận, vết máu trên người xà nam bằng lực sinh ra càng nhiều. Trong lúc cần nhanh chóng móc ra một vật tư trong lồng ngực, hướng thích nhàn đẹp tới. Thích nhàn vừa thấy Không biết nam này lại ném ra cái đồ kỳ quả gì. Với vàng đu về phía sau. Một thanh âm bùng vàng lên. Khói trắng tràn ra. Tất nhàng khiêu mi. Đã là bắn ra sương khối. Đợi đến khói trắng tan hết. Trước mắt xà nam cùng một ít bóng dáng nam nhân mũ trùm đã sớm biến mất. Lại làm cho tên xà nam khi trả trốn. Trong tâm tất nhàng thầm giận. Người có cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào hay không? Thác bạc quy chạy tới, bé mặt gọi vàng. Thế nhà nhìn hắn cũng là thật lòng quan tâm. Trong lòng cũng không trách hắn, đốt trước lâm trần bỏ chạy. Vậy, vậy cánh thai. Rất tốt. Nếu hiện tại không có dị trạng gì, nàng lo lắng cũng không có tác dụng. Ví dù dụ xảy ra vấn đề gì, hàng cũng chỉ có binh tới, tưởng đỡ, nước tới thì đập đất chặn. lương lị cô nương rồi. Quân nghị cũng tướng lên, mang theo cảm giác xin lỗi. Không sao, thức nhàng nổi Bây giờ nói gì cũng muộn rồi Đã làm lưu lị tới Cũng không phải hắn Nói một câu xin lỗi Là chuyện có thể giải quyết Mình cần gì phí sức thức giận Cũng là tiểu hắc quỳ Người thật đúng là ngộ nguồn của phiền toái Không sao, có nhiều người Cắn chặt người không tha như vậy Mạc của người rất đáng tiền sao Trị giá bao nhiêu Nó cho tị tị biết một tiếng Nếu đó là chân kim bạc trắng, còn không bằng ta đem người bác để những người đó được lợi, ông bằng cho tỷ tỷ được lợi, đúng không? Tất nhàng không quên, lại triều chọc hẳn. Cô nương, có nghĩ cao mài trong thanh âm mang túc lệnh thấu xương. Mặc dù cô nương đã cố công tự, nhưng nếu có lòng bất chính, xin thử cho quân nghị vô lệ. Tất nhàng nhìn nhìn một hồi lâu, đắt đau bị mồi Không thú vị, không thú vị. Lúc trước con cảm thấy Nam nhân này cái gì cũng tốt Làm sao lại biến thành một bộ dạng đứng đáng Chỉ cứ giỡn một chút Điều không được Các bà Quỳ lúc cuộc là biết chút tính bản tính thất nhàng nói, Quân nghị không cần làm thật Con thật sự thể hiện Chúng cái giá của chủ tử Công tiểu quỳ lúc trước chạy trốn Tứ phía quá là khác biệt Miu y tộc chúng ta Là phụ trúc y tộc Của thiên diễm hoàng triều ta là như tự tộc trưởng. Tháng và Quỳ chuyển hướng nhìn thất nhà, cơ hồ nhỏ là chuyện khổ sở. Trong mắt đã không giấu được oán giận. Miu Y tộc ta cũng là yên phận sinh sống. Không ngờ thần quan hứa thượng dương là một lan giả thủ thấm thầm bồi dưỡng thế lực mù hại phụ thân ta muốn độc quyền lãnh đạo Miêu Y. Nhưng Miu Y tộc nhân không chịu nghe lệnh thẳng Nó liền muốn dùng ta để uy hiếp mọi người. Miu Y ta Cùng hoàng tiều có mình ước riêng, ta chạy khỏi miêu y là muốn đi tìm hoàng triều vệ hạ mượn vinh, đọt lại thác bạc thị vì phụ thân ta báo thù. Thất nhà hờ lăng lăng, đúng như nàng nghĩ rồi, tiểu quỷ này chính là đại phiền tỏi trong đại phiền toái Quả nhiên, thân thế này, kinh nghiệm này, sách sách, mình tự nhất vẫn là nhanh chóng chạy đi thôi.